Cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với CD quỷ bí tri chủ trương đó là phái diễn xuất thì báo cáo với anh em là hôm nay là tôi bị lỡ mất cái thời cơ đọc truyện vào ban đêm hôm qua đi uh, sửa xe báo cáo với anh em nó hài hước lắm tại vì là cái lúc nước nó ngập ấy thì nó ngập quá cả yên xe cho nên là bên trong từ chế hỏa khí cho đến bu rồi bô biết các thứ là nó ngập nước nó dỉ xét nên là xe không thể nổ máy được thế là rong xe đi sửa thì trong cái đầu tôi nó như kiểu mẹ thám tử ấy nó nổi lên cái sơ đồ đồ d của cái chỗ khu vực nhà tôi đang sống và tôi tính toán quãng đường nó không nó lệch lắm thì khoảng hai cây ba hai cây tư là để đến một cái cửa hàng rửa xe hay là thăm hở con mẹ nó treo đầu tiên là tôi đỗ mũ bảo hiểm trên đầu luôn tôi rong xe nhưng mà sau nó toát mồ hôi nó nóng quá thế là bỏ mũ ra ngoắc vào xe đến lúc mà rong lè cả lưỡi ra đến cái chỗ quán sửa xe mà tôi hình dung trong đầu ấy thì là nó đóng cửa, cây vãi đáy thế lại rong thêm hơn một cây nữa mới đến một chỗ khác để sửa xe, thế mà rong về nó nhọc quá, nhà tôi vẫn còn một cái xe máy nó nữa nó cũng bị như thế thế nhưng mà tôi nhọc qua tôi không rong nữa tôi bảo thôi, để hôm, hôm sau đi mẹ thế là đến lúc chiều về lúc khoảng um, cái tầm đấy nó rơi tầm khoảng sáu bảy giờ tối ấy, về tôi chả kịp ăn cơm gì cả lau qua mặt mũi các thứ lên giường mẹ ngủ phát đến sáng hôm sau luôn và nó nhọc quá nên mình lâu mình không hoạt động kiểu kiểu theo cái kiểu đi bộ mà rong xe ấy. hết đi rong xong bắt đầu lại ngồi trên xe xong bơi bơi bơi bơi như kiểu như kiểu là, là, là đạp để cho cái xe nó trôi mà cái xe nhà tôi ấy là nó kiểu xe cũ cái xe đi chợ ấy cái xe hơi năm mươi nên là cái phanh đã phải chỉnh nhiều lần ấy nên khi mình rong ấy mà mà hơi đánh đái tí là cái phanh nó sẽ bóp vào trong cái cái cái cái cái cái cái cái, cái đĩa ấy nên là nó nặng vãi đái là nó không trơn như mấy cái xe máy bình thường đâu rong nó nhọc lắm mẹ mệt, mệt vãi đái bây giờ tôi ngồi đây mà tôi cứ tưởng tượng đến tưởng tượng đến việc là mình phải rong tiếp cái xe kia đi sửa ấy tức là cái xe kia thì rong nó sẽ nhẹ hơn nó trơn hơn mặc dù cái xe nó to hơn nhưng mà nó nó nó trơn ấy nhưng mà tôi cứ tưởng tượng đến cái việc cứ rong xe cái là tôi buồn ngủ à nên là phải mở quỷ bí tri chủ ra đọc nhẽ ra theo đúng lịch là mình phải đọc hai cái cái phần uh, thượng cổ Long Đế trước nhưng mà thôi đọc cái bí si chủ trước vậy ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Glenn đã gọi là theo kế hoạch làm thịt được uh, Mai Vít rồi tuy nhiên thì uh, nó không đúng theo kế hoạch cho lắm do cái nhóm người uh, của bên chính phủ kia họ ra tay quá sớm cho nên là hai phé chưa đụng độ nên là Glenn đã phải một mình xử lý cả cái nhóm người của Vít. ngoài ra thì có sự hỗ trợ một chút của Dennis lửa cháy nhưng mà không đáng kể Nhưng mà qua đây chúng ta cũng có thể thấy được là cái găng tay mà đói khát ngọ ngoại ấy, nó thực sự là lợi hại khi mà có thể sử dụng năng lực của những cái linh hồn mà đang bị giam giữ trong đó. Mà sau khi mà thay thế linh hồn giải phóng cái linh hồn ấy thì lại còn thu được cả vật phẩm phi phạm nữa cho nên là cái găng tay này vô cùng lợi hại. Nhưng mà cũng may là do Thầy A-Cốt đã để lại nó cho lên sau khi mà sử dụng một đoạn thời gian. Lúc trước khi mà giết chết trung tướng gió lốc thì mình cứ tưởng là cái găng tay này nó không có duyên với Glenn nhưng mà không ngờ. Nó vòng đi vòng lại rồi nó sẽ quay trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay no khong co duyen voi len nhung ma khong ngo no vong đi vong lai cho no se quay tro lai vay thi chung ta hay đen voi chuong cua ngay hom nay đe xem chuyện gì đã diễn ra tiếp theo. lên thở dài một tiếng, lấy đồng hồ bỏ túi ra xem thời gian. Thấy đã gần 9 giờ sáng, anh ta xoay nắm tay cửa phòng, đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này Dennis đang nằm ở trên ghế bành, ngủ với tiếng ngáy khiến cho toàn bộ căn phòng giống như có một cỗ máy hơi nước hơi vận chuyển. Hắn coi như là cảnh giác, Len vừa mới đi ra thì Len mở mắt xoay người ngồi dậy. Anh muốn ra ngoài xong. Danis thấy Sparrow lấy xuống cái mũ dạ trên móc áo. Ờ, Len duy trì hình tượng, không giải thích là mình muốn thử sắm vai, giúp người ta thổ lộ. Còn mình thì sao? sat thép mai viết cùng với thủ hạ của hắn cơ bản đã toàn bộ xong đời, mình cũng không cần lo lắng nữa. Cho dù báo chí có thể không đăng những tin tức này, mình cũng có thể tự tuyên dương nó ra ngoài. Sẽ có hải tặc và nhà mạo hiểm nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy cái này ra để mà khoác lác, khuếch tán sự tình ra trên biển, nhắc nhở cho thuyền trưởng. Cái đám cứt chó kia, chưa bỏ uống rượu và khoác lác thì chả biết con mẹ gì cả. Nhưng cho dù là vậy thì chúng cũng có chút tác dụng. Dennis ngẫm nghĩ rồi ẩn hàm sợ hãi mà hỏi. Ngài Sparrow, tôi tôi có thể rời khỏi không? Lên lộ ra nụ cười từng chút một. Cậu vẫn tự do. Đúng vậy, mình lần này là không... Bị hắn bắt chỉ là tìm kiếm hỗ trợ thôi. Mình vẫn tự do mà. Dennis đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt vui mừng. Nhưng mà ở lúc này hắn lại nghe thấy mang Sparrow nhẹ nhàng tiếp một câu. Nhưng mà nó chỉ đến hiện tại thôi. Hả? Cái gì? Dennis về mặt mờ mịt. Dùng ước chừng ba giây hắn mới hiểu được ý tứ chân chính của mang Sparrow. Đó chính là mình lại bị đối phương bắt. Vì sao chứ? Dennis vừa phẫn nộ vừa nghẹn khuất hỏi. Lên đội cái mũ dạ trầm thấp nói Tôi muốn gặp thuyền trưởng của các cậu Dennis nít trợn mắt lên Đứng bật dậy mà thốt lên Anh muốn làm gì Người này có chút kích động Lên chỉ bình tĩnh hỏi đáp Có một số việc muốn hỏi cô ta Có chuyện hỏi thuyền trưởng ư Dennis câu mẩy nhìn theo măng Sparrow rời khỏi gian phòng Không biết là đối phương ôm mục đích Chân chính là gì Người này đến cùng đang theo đuổi cái gì chứ Tiền tài và tài phú ư Nhưng hắn hoàn toàn có thời gian và cơ hội lấy đầu của sát thép mai vít và bụi gai màu máu hăn ly để đổi thành gần 10.000 bảng tiền mặt cơ mà. Ờ, bớt đi ty lệ lạ thì cũng phải có đến ngàn bảng, nhưng hắn không có làm như vậy. Còn khẳng khái là phân chia chiến lợi phẩm với mình, cái này thực sự là mâu thuẫn. Khi hắn nghe thấy mình là lửa cháy, phản ứng đầu tiên chỉ hướng về phía 3.000 bảng trao thường. Dựa theo cách nói của thuyền trưởng thì cái này không khoa học. Hắn vì sao lại cố ý bỏ qua tiền thưởng? Trừ phi, trừ phi hắn có biện pháp càng tốt hơn, càng an toàn hơn để lĩnh được, hoặc là chuyên môn lưu lại cho ai đó. Ờ, hắn đầu tiên là phòng bị cả trừng phạt xuất hiện. Hắn có mạng lưới quan hệ cùng với con đường tình báo của bản thân. Như vậy thì mọi chuyện đều được giải thích. Hơn nữa khả năng tồn tại vì bán thần nào đó đã giết chết Trillingwood. Sau lưng, Jack Mang Sparrow có một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ. Dennis bị phỏng đoán của bản thân, đe dọa, theo bản năng muốn dùng ngôn ngữ của tứ chi để biểu đạt loại cảm thụ này. Kết quả là y quên cánh tay trái còn đang gãy xương, nhất thời đau đến nhà răng nhếch miệng. Điều này làm cho hắn cảng thêm sợ hãi, không muốn để cho thuyền trưởng gặp mặt với tên điên cuồng nguy hiểm như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi mục đích chân chính của Jack Mang Sparrow chính là 26.000 bảng tiền thưởng của thuyền trưởng. Đơn đấu mà nói thì cái đồ điên kia, vì tất đã thắng được thuyền trưởng. Hơn nữa chúng ta còn có tài công chính Rồi phó thứ hai, phó thứ ba Cùng mấy vị thủy thủ trưởng Nhưng mà sau lưng hắn cũng có một tổ chức thực lực khủng bố Nếu như muốn thương tổn đến thuyền trưởng Trừ khi bước qua thi thể của mình Đèn ưỡn ngực ngẳng cổ Tràn ngập cảm giác bi tráng hy sinh Hắn nâng tay vuốt tóc Rồi hư một tiếng thật dài mà lầm bầm Lại quan sát đã Có lẽ Jack mang Sparrow Thực sự chỉ muốn hỏi chút chuyện Hắn theo bản năng nhìn quanh một vòng Phát hiện thảm bay và áo choàng cây bóng đều ở đó không thiếu thứ nào. Nói cách khác là Jacques Mang Sparrow để lại toàn bộ những thứ thuộc về mình. Hắn không sợ là mình nhận cơ hội để chạy trốn sau. Hoặc là nói hắn vụng trộm lấy được tóc của mình để dễ dàng bói toán. Không. Hắn là một tên điên cuồng. Cho dù muốn lấy tóc thì cũng sẽ trực tiếp đi tới đưa tay nhỏ lấy chứ không có khả năng làm theo lén lút. Đúng rồi. Sau lưng hắn có một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ. Có lẽ à? Có lẽ lúc này có nhân viên tổ chức nào đó đang âm thầm theo dõi mình, chờ mình rơi khỏi, chờ mình đi tìm thuyền trưởng. Thật là âm hiểm. Jack Mang Sparrow khẳng định là cố ý ra ngoài. Dennis cảm thấy mình bằng vào kinh nghiệm và trí tuệ cao siêu đã nhận thấy rõ chân tướng của sự việc. Hắn thông thả đi qua lại vài bước rồi lần nữa ngồi xuống ghế bành, không một tiếng động mà cười nhạo. Bố mày không đi. Tao muốn xem, chúng mày đến cùng muốn làm cái gì? Tao sẽ không mang đến nguy hiểm cho thuyền trưởng của tao. Hơn 3 giờ chiều, ở đảo simium nơi này cũng thuộc về quần đảo tật nhưng mà nó cách thành khẳng khái bayam là rất xa. Cần gần 5 giờ của tàu chở khách mới có thể đi tới. Lên ở trên đường mua một bộ trang phục của dân bản địa đặc sắc, cùng với mua một cái vali nhỏ để chứa đồ thay. Tổng cộng tiêu phí 14 so, chưa tới một bảng. Thực quá rẻ, chỉ là số lẻ so với đồ vét thôi. Lên mặc quần ống rộng, khoác jacket dày, màu cà phê, đồi mũ lưỡi chai màu nâu nhạt. Che đi gương mặt bản địa, không có gì đặc sắc. Hắn đi xuống tàu chở khách, tiến vào đảo simium Hắn lại tiêu phí thời gian mua trang phục ở cảng để biến hóa hình tượng cho nên đã bỏ lỡ mất tàu lúc 9 giờ, chỉ có thể ngồi tàu lúc 10 giờ. Nghĩ đến chi tiêu cho lần sắm vai này, anh ta không nhịn được, lại tính toán tình huống tài chính trước mắt của mình. Đặc tính người không mặt bán 3.825 bảng, tiền thưởng hải tạc 3.000 bảng. Tổng cộng là 6.825 bảng. Cái này tuy còn chưa lấy được, nhưng mà chỉ cần người trong ngược không bại lộ, thì cơ bản có thể đưa nó vào dự toán. Tiền cảm ơn của đám người donna cộng với số tiền mà mình còn, linh tinh gom góp lại, 255 bảng. Lục ra ở trên người sắt thép mai vít là 26 bảng, 11 so, 8 penny. Ờ, còn có 5 đồng vàng áp khoang thuyền nữa. Gần đây cũng không có xài tiền gì mấy, tổng cộng cũng chỉ chừng một bảng. Cái này, Thực sự là một chuyện làm cho người ta vui vẻ tính như vậy thì mình sẽ có khoảng 7.110 bảng lại cộng thêm đặc tính phi phạm ác mộng bóng à bong bóng của ngư nhân giá trị cũng không tính là thấp suy nghĩ một chút thì lần này mình buôn bán lời 3.000 bảng tiền thưởng thêm về đặc tính phi phạm sắc sống cái sau 3.000 bảng cho đến 5.000 bảng nói cách khác thu vào 78.000 bảng cái này còn chỉ là có một sắt thép mai vít cộng thêm bụi gai máu Hàn ly cùng với squaw hơn nữa còn lãng phí không ít săn bắt hải tặc thực sự là một công tác không tệ có thể chủ trì chính nghĩa trừng phạt tội ác bảo hộ kẻ yếu lại có thể một đêm giàu nhanh lên theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy màu sắc nước biển nơi này trong suốt hơn so với Bayam ở bên kia không ít chỉnh thẻ giống như một viên bảo thạch màu xanh biếc thật lớn và trong suốt ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó lóe ánh vàng rực rỡ Quả nhiên, từng thế hệ nhà mạo hiểm rơi bến để tìm kiếm tài phú không phải là không có đạo lý, cho dù khấu trừ đi. Chi tiêu, linh tinh, con sót lại, linh tính của án linh xa xưa hay là mắt thạch tượng quỷ sáu cánh, nước suối màu vàng Sonia, các phụ trợ tài liệu của bí ngẫu đại sư, tiền còn lại cũng có thể để cho mình ở trong này, ở vịnh dipsy Sea thuộc địa của Đại Lục Nam. Ở khu vực còn không phải là thành đô lớn mua một cái trang viên coi như không tệ. Phong cảnh nông thôn của Ruel nghe nói là cực kỳ xinh đẹp. Nếu như cuối cùng thực sự không thể quay về thì có thể suy xét đến việc định cư ở một nơi tương tự. À đúng rồi, mình còn có phần 10% của công ty xe đạp Bách Lung, về sau hồi báo sẽ là không thấp. lên khá là an tâm, duỗi lưng, nghĩ về tương lai. Sau một hồi mặc sức tưởng tượng không bờ bến, Glenn bắt đầu suy xét tới vấn đề càng thêm thực tế. Đó chính là bán đi đặc tính phi phạm ác mộng hoặc là tìm cơ hội trả lại giáo hội đêm tối hoặc là thông qua thợ thủ công chế tác nó thành vật phẩm thần kỳ. Xem xét tình huống đi vậy, phương án lý tưởng nhất là bán cho giáo hội. Glenn không quá xác định suy nghĩ. Đồng thời, anh hy vọng mặt trời mau chóng tiến tới danh sách 7 để có tư cách tiếp xúc với những phương pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần ở đặc tính phi phạm. Về chuyện phóng thích linh mục ánh sáng ở trong bao tay thì cũng không vội vã trong nhất thời. Mặt trời vừa lấy được phối phương ma dược danh sách 7. Đối với mặt sau thì tạm thời không có nhu cầu gì, cần chờ một đoạn thời gian rất dài. Mà năng lực linh mục ánh sáng dùng để đối phó với đám hải tặc của thượng tướng máu lại cực kỳ hữu hiệu. Nó mạnh hơn không ít so với kim cải áo thái dương. Suy nghĩ chậm rãi lắng động lại lên liền tiến vào trấn nhỏ của bến cảng. Nơi này về cơ bản đều là người địa phương có làn da màu đồng cổ, tóc đen và xoăn tự nhiên. Trên thân thể của bọn họ tản ra mùi vị trường kỳ tiếp xúc với hương liệu. Sau khi cải biến dung mạo, hỏi rõ tình huống crypto cùng với là có tin Winter đã chết chuyển lại hay chưa? Lên đền tìm một góc yên tĩnh, lấy tay trả lên khuôn mặt, mang bản thân biến thành Winter, có ngũ quan khắc sâu, dáng người cao gầy. Anh ta cầm theo vali, vòng tới một chỗ ở ngoài ô của trấn nhỏ thấy được khu làm rượu của nhà Crypto. Cô gái có tóc màu lanh đã không thể xưng là cô gái nữa. So sánh với trí nhớ của Winter thì cô rõ ràng đã trưởng thành hơn không ít. Cô đã đang quét tước ở cửa, xung quanh không có ai qua lại. Hồ! Lên hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cảm thấy trong lòng tràn ngập một cảm xúc gọi là khó xử. Làm anh hùng bàn phím thì anh biết các học thuyết, biểu diễn của phái diễn xuất, phái trải nghiệm, nhưng mà lại Khuyết thiếu hiểu biết sâu sắc, chỉ có thể tự mình thử nghiệm, nghiền ngẫm tâm tình và biểu hiện nên có của Winter ở trong loại trường hợp này. Rốt cuộc thì anh ta nhắm mắt lại, rồi đi qua. Crystal nghe được tiếng bước chân thì ngẳng đầu lên, thấy rõ người đến. Miệng cô khẽ nhất là... Phát ra nửa tiếng A kinh ngạc, rồi ngẳng đầu nói. Anh sao lại đột nhiên trở lại đây? Nhớ kỹ, mày chỉ đang biểu diễn thôi. Lên lộ ra nụ cười mà nói. Anh là đến để cáo biệt với em. Anh ta dùng ngôn ngữ bản địa mang theo vài phần làn điệu của Bayern không mấy đặc trưng. Ngôn ngữ của quần đào rốt tật thì cũng xuất phát từ tiếng phu sạc cổ. Nó thuộc về dạng biến chủng khác. Đối với Clint thân là nửa. Học giả lịch sử mà nói thì không khó khăn. Chỉ tiêu phí chút thời gian là có thể nắm giữ. Cáo biệt ư? Crystal hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Clint nghiêng đầu đi, nhìn sang bên cạnh cười nói. Anh muốn theo đuổi những bảo tàng kia, không biết khi nào mới có thể trở về. Đến lúc đó, anh sẽ mang theo rất nhiều tiền tài trở về, mua trang viên ở ngoại ô, gieo trổng cao su, làm một vườn nho, có nơi xay bột, làm rượu và rèn sắt của mình, để cho trong không khí tràn ngập đủ các loại hương vị của hương liệu. Sau đó lại mua vải tên nô lệ, mời một ít người hầu, tựa như những ông già này vậy. ha, <cười> đại khái là như thế. Anh ta cố gắng áp xuống da gà sắp nổi lên, quay đầu nhìn vào mắt của Crypto. Còn thiếu một người vợ, còn thiếu nữ chủ nhân của trang viên. Crypto, anh thích em, anh muốn cưới em. Anh hôm nay nói ra, không phải vì thu được đáp án, mà là sợ không còn cơ hội nói cho em biết. Crypto lặng lặng lắng nghe, đột nhiên tức giận mắng. Huyên tờ, anh là một kẻ nhu nhược. Hả? Phản ứng này có chút không đúng, lên cô ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc crypto liền đe thấp âm thanh xuống nói, ba năm trước, ba năm trước em đã chuẩn bị cùng anh đi bay ăn, kết quả là anh không nói gì cả, cái tên nhu nhược này, tên nhát gan này. Anh hiện tại nói cho em biết thì có lợi ích gì, anh sẽ lập tức rời bến, có lẽ sẽ không về nữa. Cô ta càng nói càng kích động. Anh nói ra khỏi miệng, bản thân thì là vui vẻ, là không có tiếc nuối nhưng em thì sao? Vẫn nghĩ là anh sẽ trở về, vẫn cứ nâu đớn như vậy sau cái tên quỷ ích kỷ này. Cô ta huy cái chổi trong tay vụt mạnh về phía Winter ở đối diện. lên biết là Winter chân chính lúc này sẽ bắt lấy chổi ôm lấy cô gái, nói với cô ta là mình sẽ không rời bến nữa. Nhưng mà anh thì lại không làm được, chỉ có thể làm bộ chật vật chạy đi. Một đường chạy tới cái ngõ nhỏ gần đó, khẽ cung đầu vào vách tường, không một tiếng động tự mắng. Quá con mẹ nó xấu hổ rồi, quá xấu hổ rồi. Crystal về tới cửa cầm chổi ngồi xuống. Mặt cô ta trầm xuống không biết suy nghĩ cái gì. chợt trong mơ hồ, cô nghe thấy một âm thanh, tiếp theo cả người liền ngủ say. Tuyền sử dụng phu chú, xong đi ra. Đẩy Crypto đang dựa vào vách tường nằm xuống đất. Sau đó rất nhanh rời khỏi nơi đây, trốn ra xa để rỉnh coi kết cục. Crypto rất nhanh tỉnh dậy, phát hiện mình không biết khi nào thì ngủ thiếp đi. Tất cả vừa rồi giống như là cảnh trong mơ vậy. Cô vẫn ngồi đó, hồi lâu không có cử động. Bỗng nhiên cô cúi đầu, phát ra một tiếng. Tựa như xuất ra từ chỗ sâu trong yết hầu, nó the thế, nho nhỏ, mà chửi. Winter, cái đồ quỷ ích kỷ này. Ai, lên có chút tiêu hóa, cảm giác mà thở dài, biến hóa dung mạo rồi rời khỏi nơi đây. Anh ta còn phải ở đảo Simium một đêm nữa, bởi vì buổi sáng mai mới có tàu khách đi bay ăn. Lên một trong hai con đường lớn thay đổi khuôn mặt đi thẳng tới hòm thư màu xanh lục. Lấy ra từ trong túi áo một phong thư đã chuẩn bị từ trước. Đây là giấy báo tử. Anh bắt trước cách mà công văn của Cục Cảnh sát viết ra. Đối tượng gọi là Cảnh sát trưởng của Trấn Nhỏ ở cảng Simium. Nội dung là tin tức dân cư bản địa Winter đột nhiên phát bệnh bỏ mình ở Bayam. Khi quyết định làm lần sắm vai này thì Glenn đã chế định ra phương án tương ứng yêu cầu sự việc có thể tiến hành thuận lợi, không có lệch khỏi quỹ đạo lại không có tổn à tạo thành tổn thương khó có thể bù đắp với cô gái tên là Crypto kia kế hoạch của anh là lợi dụng phu chú ngủ say mang ngụy trang sắm vai này thành một giấc mộng chân thật như vậy cô gái Crypto này nếu như không có tình yêu đối với tờ trực tiếp cự tuyệt hắn thổ lộ sau khi nghe tin đối phương đã chết thì cũng không có áy nấy tâm lý gì nhiều lắm chỉ cảm thấy sợ hãi mà cái này thì có thể thông qua cầu nguyện và xưng tội với giáo hội để trấn an được Nếu cô gái crypto này cũng thích tờ có sự đáp lại, cành trong mơ sẽ giúp lên thoát thân. Sau đó giấy báo tử có thể chặt đứt mong chờ của crypto không có sinh ra ảnh hưởng tương đối ác liệt với cuộc sống của cô trong tương lai nữa. Cho dù là vậy thì vẫn có chút tàn nhẫn. Vô luận là nữ tính như thế nào, đối mặt với loại chuyện người con trai mà mình thích báo mộng thổ lộ như thế, khẳng định sẽ cực kỳ bi thương, trong một đoạn thời gian dài là không thể tiêu tan được. Ờ... Nếu không làm gì cả, chờ tin nguyen to chết truyền đến như bình thường, Crypto tất nhiên cũng sẽ cực kỳ khổ sở, chỉ là chưa chắc nó đang nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà khúc mắc trong lòng cô ta có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể cởi bỏ, ra dối rắm cả đời, bởi vì lúc trước nguyen to ra ngoài mạo hiểm là vì truy đuổi tương lai của cả hai người, hay là đơn thuần chỉ là không thích mình. Sự việc kết thúc như vậy chưa chắc đã không tốt, chờ cô ta giảm bớt đau lòng sẽ mang theo phần tình cảm nọ, mà sống một cuộc sống trong tương lai tốt hơn. Hài, mặc kệ thế nào, việc đẻ sắm vai mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống của người khác, để cho người vô tội bị ảnh hưởng nhất định. Cho dù có hoàn thành tâm nguyện để làm cớ, thì cũng không phải là chuyện lương thiện chân chính. Thật giống như Rousseau đã từng nói, con đường phi phạm càng đi về sau, càng có một loại cảm giác vặn vẹo cùng tà dị. Cách sắm vai, vị tất không phải là chất xúc tác. Mình chỉ có thể hết sức mang cái loại ảnh hưởng này đè ép đến thấp nhất. Đưa thư xong, lên thở hắt ra, giữ gương mặt của người địa phương không có gì đặc sắc, đi về khách sạn duy nhất trong chấn nhỏ. Trên đường, anh ta tổng kết lại kinh nghiệm vừa rồi, đó chính là Nguy Trang chân thật thành một người khác và thu hoạch phản hồi. Hẳn là điều khoản chủ yếu của thủ tục người không mặt gần với là người có thể Nguy Trang thành bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Đổi làm người không mặt nào đó thì có lẽ sẽ bị lần sắm vai này, phong tỏa tin Nguyên tờ đã chết Đáp ứng sự thổ lộ của Crypto, dùng thời gian từ 1 đến 2 năm yêu đương với đối phương, kết hôn, sinh con, sau đó lại không chịu các loại quan hệ thân nhân này trói buộc, nhớ ra mình là ai, rồi lạnh lùng rời đi. Trong quá trình này, nếu như vẫn không bại lộ, ma dược nhắm chừng sẽ tiêu hóa hết. Nhưng mà mình thì thực sự không làm được kiểu đó, cân bản sẽ không qua được một cửa, ranh giới của bản thân, chỉ có thể nghĩ được cách khác thôi. Lên thổn thức một hồi, sợ hãi một cách khó hiểu. Anh ta lắc đầu, không tiếng động mà tự diễu. Người phi phàm phải thời thời khắc khắc đối kháng, không chỉ có nguy hiểm và sự điên cuồng, mà còn có đủ các loại ác niệm của chính bản thân mình, hơi không để ý sẽ bị trầm luân vào trong đoạ lạc. Cho dù như vậy, đến cuối cùng, nói không chừng cũng vẫn sẽ bị vực sâu ô nhiễm, trở thành quái vật mà bản thân đã thề phải thanh trừ. 2. Thù liễm tâm tư lên bước vào khách sạn, nói với ông chủ đứng sau quầy, một thanh tru hai thu liem tam phòng bình thường. Ông chủ với dáng người gầy gò ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn kiện hữu hiệu để chứng minh bản thân Mình chỉ tạo ra bộ mặt này Làm gì có văn kiện Lên xấu hổ cười nói Quên mang theo Vậy cậu không thể dừng chân ở đây Cái này là quy định của chấn nhỏ chúng tôi Ông chủ lần nữa cúi đầu xuống tính toán thu chi hôm nay Lên để lấy ra tờ một so Giống như không có gì mà đẩy qua Ông chủ nhất thời mở to hai mắt Không không thu hồi nó đi tôi cũng không muốn bị cảnh sát chẳng nhốt đâu đi ra ngoài cái tên dờ bẩn không có chứng minh thân phận này lên hơi ngạc nhiên bị đuổi ra khỏi khách sạn không thể tin là tiền tài vạn năng lại mất đi tác dụng trong trường hợp này trầm ngâm vài giây anh ta chuyển vào một ngõ nhỏ không người biến trở về thành jack mang sparrow có ngũ quan khắc sâu lên quay về khách sạn gõ lên mặt quẩy dùng tiếng bruen mang theo chút làn điệu của bách lùng mà nói một phòng ông chủ ngẩng đầu nhìn lúc này buông vật phẩm trong tay đứng lên gật đầu cởi nói rất tốt ngài cần phòng có thể nhìn thấy biển hay là phòng yên tĩnh ông ta đổi lại dung tiếng ruen sứt sẹo mang theo hương vị của địa phương nồng đậm không đề cập đến chuyện chứng minh thân phận nữa cái này thực sự là một thế giới hiện thực mà quên lẩm bẩm một câu rồi lễ phép đáp lại yên tĩnh vâng vâng ông chủ liên thanh đáp lại sau đó kêu người phục vụ đến trông coi quầy còn tự mình lấy chìa khóa dẫn quên lên lầu hai Ngài cần ở mấy ngày, một đêm là một so và năm penny. Đêm nay, lên có chút chịu không nổi cái loại nhiệt tình này, ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Ở khách sạn Aruji Win, anh ta cùng đen nít ở một căn phòng xa hoa, một đêm là năm so. Không thể nghi ngờ, phòng mà ông chủ lựa chọn là sạch sẽ mà chỉnh tẻ nhất. Khách sạn càng là tình huống thông thường sẽ là ẩm ướt, nhưng cơ bản ở đây không có. Lên nhìn quanh một vòng, do hài lòng gật đầu, rất tốt cái này là vinh hạnh của tôi ông chủ trong lúc nịnh nọt còn mang theo vẻ sợ hãi lên buông hành lý nghỉ ngơi một hồi rồi đứng dậy đi xuống tầng dưới chuẩn bị giải quyết vấn đề bữa tối toàn bộ sảnh lầu một ngoại trừ cái quầy thì bày hỗn độn khá là nhiều bàn mặt bàn đều đầy dầu mỡ vị trí ở góc lò sưởi trong tưởng còn đang hừng hực thiêu đốt tàn mát ánh sáng và hơi nóng quần đảo rốt tận nó trách về phía nam vào mùa đông thấp nhất cũng chỉ khoảng mười độ Nhưng mà đối với dân bản xứ thì cái này vẫn là thời tiết rất lạnh, cần phải sưởi ấm. Lên tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, chọn phần thịt nướng và súp nấm, đặc sản của bản địa, món chính còn lại là bánh mì khoai tây. Trong quá trình chờ đợi, anh ta yên lặng nhìn quanh thực khách trong nhà ăn, ánh mắt theo bản năng rơi trên người một cô gái. Cô gái này có một đầu tóc đen trải vuốt đơn giản và một đôi mắt xám xanh rất đặc biệt. Diện mạo thuộc về cái loại đó là càng nhìn thì càng có hương vị. Cô ta rõ ràng không phải là người bản địa, lại mặc áo sơ mi của nam phối hợp với jacket màu trà. Ở bên tay còn đặt một cái mũ tròn lõm ở giữa. Đây là cách ăn mặc của mạo hiểm giả tương đối thông thường trên biển. Ba người nam cùng bàn cũng là như vậy, lại có sự đặc thù dầm mưa dãi nắng hết sức rõ ràng. Lên cũng không che giấu tâm tính thưởng thức cô gái xinh đẹp của mình. Nhưng đối phương khiến cho anh chú ý lại không phải là tử dung mạo. Bầu không khí có tính kỳ thị nữ tính mãnh liệt ở trên biển lớn cô gái có thể ở trong nhà mạo hiểm hay là đoàn hải tặc lăn lộn ra được địa vị nhất định thì hoặc là phải có tâm cơ thủ đoạn hoặc là có thực lực rất mạnh hoặc cả hai đều có là một đối tượng phải cẩn thận đề phòng trên da dày của bọn họ có bùn đất tương đối mới là vừa trong rừng trở về sau Ha <cười> thực sự là nhà mạo hiểm mà lên căn cứ và một chút dấu vết để lại phán đoán ban đầu Nếu như bốn nhà mạo hiểm này là từ bay em đi thuyền tới đây, cho dù trước đó có dẫm phải nước bẩn hay đụng phải bùn đất, thì dấu vết đã sớm khô. Mà đường xá của trấn nhỏ, bởi vì hai ngày này không có mưa cho nên coi như sạch sẽ, chỉ có một chút trò bụi. Bài trừ hai loại khả năng này, thì chỉ có một lời giải thích, đó là đối phương đã thăm dò trong khu rừng ngoại ô vừa mới trở về. Lên trước đó đã nghe nói qua, có rất nhiều nhà mạo hiểm sẽ xâm dập vào trong rừng nguyên thủy trên hòn đảo thực dân, để tìm kiếm thần miếu hoặc là tế đàn, dị giáo, bị bỏ hoang hoặc quên lãng. Nơi này thường thường sẽ có Hoàng Kim và Châu Báu ở thời cổ đại cung phụng, nhưng sau đó bởi vì các loại nguyên nhân mà bị mai táng ở những nơi mà không người hỏi tới và cũng không có ai biết được. Trong các quán bar, ở các hòn đảo nhỏ không thiếu những truyền thuyết, sau khi mạo hiểm giả, lăn lộn trong rừng rậm, thắng lợi trở về một đêm phất nhanh. Những nơi này nói không chừng có tà linh qua lại, Còn không bằng đi săn bắt hải tặc, ít nhất thì có thể thu được tư liệu tương ứng, lên thu hồi ánh mắt, chuyên tâm chờ đợi, đồ ăn. Bày đại giáo hội mang các loại thần linh tín ngưỡng nguyên thủy ở thuộc địa xếp vào loại tà linh, nhưng lên lại cho rằng bên trong hẳn có một bộ phận nó thuộc về tự nhiên. Qua một hồi thì thịt nướng đặc sắc được đưa lên, chúng bị cắt thành nhiều miếng nhỏ, rồi xây ở trên một cái đoạn gỗ, mặt ngoài được chát nước tương màu nâu đỏ. Mùi hương nồng đậm, màu sắc mê người. Nó có chút giống với thịt nướng xiên ở đời trước. Ở Ruen thì đều là thịt nướng từng khối lớn, nướng xong thì mới được đầu bếp cắt ra. Phương thức ở nơi này lại càng thêm ngon miệng. Linh cầm lấy cây gỗ cắn miếng thịt xuống, chỉ cảm thấy nước thịt tràn đầy, trong hương thơm, mang theo vị ngọt. Đây chính là loại mà mình thích. Anh ta hài lòng gật đầu. Một bữa này, lên ăn tương đối hài lòng, thậm chí còn nhấm nháp sảng khoái, nhựa cây guru đặc sắc, đây là một loại đồ uống tựa như có bỏ thêm đường và nước chanh vậy trở lại phòng bởi vì tối qua săn bắt cho nên một đêm không ngủ anh ta đã sớm tắm rửa tắt lò sưởi chui vào trong cái ổ chăn mà ngủ quá sớm thì tất nhiên sẽ có một vấn đề đó chính là nửa đêm sẽ bị nước tiểu lay tỉnh lên mộng đẹp bị ngắt, mở to mắt tích lũy từng chút một dũng khí để mà sốc cái ổ chăn lên nửa đêm cũng khá là lạnh lẽo Chỉ cảm nhận về mặt thân thể mà nói thì đã tính là rét lạnh rồi. Lặng lặng nằm đó một hồi, lên đưa cánh tay ra rồi lại yên lặng rụt về. Suy nghĩ vài giây anh ta lại đưa tay ra, lấy ghim cải áo thái dương ở trên ngăn tủ đầu giường. Tuy cái này chỉ cung cấp sức nóng ở phương diện tinh thần, cũng cung cấp nhiệt lượng trên thực chất. Nhưng mà ít ra nó có thể lừa gạt bản thân là hiện tại không có lạnh. Lên rời khỏi ổ chăn đi thẳng tới phòng vệ sinh. Anh ta nhào mắt lại thoải mái xả áp lực nước ở bụng dưới. Xong tất cả kéo quần chuẩn bị rửa tay thì linh cảm đột nhiên kích thích. Lên hơi nhíu mẩy đưa mắt nhìn về phía ô thông gió của phòng vệ sinh. Bỗng nhiên có một thứ gì đó, đen, ma trắng mịn rớt xuống rồi treo ở đó. Đây là một con rắn độc đang thẻ lưỡi. Lên bị dọa cho giật mình, hé miệng phát âm thanh, phanh. Con rắn độc bị bắn trúng, đứt thảnh hai đoạn. Xảy ra chuyện quái gì đây? Len ngóng nhìn vài giây không thấy có động tĩnh gì cả mới rời phòng vệ sinh lấy một đồng vàng từ trong túi quần trong khách sạn có nguy hiểm Len thấp giọng đọc câu bói toán rồi tiến vào trạng thái minh tưởng bắn đồng vàng lên Càng... âm thanh mỏng manh trong chảo quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh đồng vàng quay cuồng rơi xuống lòng bàn tay của Len lúc này mặt số hiện Len tức là phủ định không có nguy hiểm ơ Len nhú mẩy quan sát bốn phía lại từ trong áo khoác trên móc lấy ra một bình tinh đong vang quay cuong roi xuong long ban tay cua len luc nay mat so hien len tuc la phu đinh khong co nguy hiem o len nhiu may quan sat bon phia lai tu trong ao khoac tren moc lay ra mot binh tinh dau có hiệu quả khu trừ côn trùng, anh ta giải một vòng ở bên người, rồi rất nhanh đi ngược bốn bước tiến vào sương mù xám để làm bói toán xác nhận lại một lần nữa cho nó cẩn thận. Cũng chỉ chừng 10 giây thì anh ta thu được gợi ý, vẫn như cũ là không có nguy hiểm. Trở lại thế giới hiện thực lên lắc đầu, thả đồng vàng lại và trong túi mặc áo khoác, quần và giày da ngồi mép giường, dựa lưng vào gối để cẩn thận suy xét. Anh ta vẫn nhớ rõ thủ tục nhà bói toán của mình, cộng thêm vào bói toán không phải vạn năng, cho nên cho dù đáp án vẫn là an toàn thì anh ta cũng không dám buông lỏng để tiếp tục ngủ. Cái này không phải nói là anh ta không tin vào năng lực che chắn quấy nhiễu của sương mù xám mà cho rằng có tồn tại rất nhiều khả năng. Câu bói toán của mình vị tất đã là chuẩn xác, vị tất đã là bao quát, từ đó mà gây nên chút sai lầm trong suy luận. Anh ta đối với chuyện vừa rồi đã có suy đoán nhất định, đó chính là tổ bốn nhà mạo hiểm trong nhà ăn trước đó ở trong rừng rậm nguyên thủy của đảo simium quả thật đã tìm được thần miếu xa xưa bị bỏ quên nào đó thu hoạch được tài phú hoặc văn vật nhưng đã kinh động tả linh kéo dài hơi tản tương ứng rồi bị ác niệm hoặc là nguyền rủa quấn thân thời gian từng giây từng phút trôi qua lên bỗng cảm giác được dao động linh tính vi diệu nào đó ở căn phòng phụ cận khuếch tán ra ngoài nhanh chóng dung nhập vào bóng tối xung quanh Mạch nước ngầm ẩn giấu nọ, làm cho anh ta có chút phát hiện. Nhưng mà theo đó nó cũng biến mất, một đêm hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, xác thực là có năng lực phi phạm, nhưng đã giải quyết rồi xong. Lại đợi một chút, dù sao thì còn một hai giờ nữa là trời đã sáng. Thực ra vấn đề gì, thì nơi này cũng có giáo đường và tiểu đội kẻ trừng phạt cơ mà. Lên khép nửa mắt lại để minh tưởng. Ở BN, trong quán bar Fragon, Đèn hạ quyết tâm, quấy rối người theo dõi, nâng ly rượu mạnh Ranji say khướt mà xem vũ đạo khêu gợi của mấy cô áo gái, không mặc quần áo trên đài quyền Anh. Cứt chó, lâu như vậy mà không có bớt đi cái áo cái quần nào. Hắn cùng với một tiểu quỷ khác lớn tiếng hét lên, sau đó bọn họ cũng không quản là có đáp lại hay không mà cùng cười há hả, cụng ly, dốc cạn rượu mạnh bên trong vào mồm. Xem báo chưa? Một tiểu quỷ đêm khuya còn trong quán bar nức lên một cái, rồi nói với đồng bạn bên cạnh. Cái đầu của mày bị lừa đá sao? Mày cho rằng tao có thể xem hiểu cái đám chữ loáy ngoáy đó sau sao? Gió bão trên cao, tao chỉ cảm thấy thú với cái loại mà xoay đến xoay đi rồi tụt quần áo này thôi. ha <cười> ha Đồng bạn nâng ly chỉ với những nữ khiêu vũ ở bên trên tự xem là trả lời một cách hài hước. Người nam vừa nói chuyện vỗ vỏ ót hắn cái bốp. Sắt thép đã chết, bị lừa cháy giết chết rồi. Dennis ở phụ cận đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt ngồi thẳng lại hơi nghiêng đầu. Hắn đang hắn ít hầu uống một ngụm rượu mạnh có vẻ như là không có việc gì nhưng âm thầm lại đang xê dịch về bên đó muốn nghe xem người khác đánh giá chuyện này như thế nào. Nhà mạo hiểm kiêm hải tặc dẫn hắn vào nghề kia đã từng nói qua nếu không có rượu mạnh thì gái nó cũng nói dốc và cuộc sống trên biển sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Sát thép, sát thép gì? Tao nói với mày lúc tao còn trẻ Từng chiến thắng một cái ống sắt Tiểu quỷ khác chen mồm vào Mày đến cùng đã làm gì với cái ống sắt Có bị kẹt ở đó hay không Tao có phải nên nói một tiếng không Ồ của mày cũng thật nhỏ mà Người nam nói chuyện trước đó lộ ra lúc cười Tao biết mà Hắn ta không đợi trả lời Mà lại như tự nói Sắt thép mày vít đã chết Phó thứ hai của thượng tướng máu chết con mẹ nó rồi Nửa mài vit đa chet pho thu hai cua thuong tuong mau chet con me no roi nua cau sau của hắn gần như là gầm lên Một tên đã đứng không vững ở bên cạnh Sợ tới mức là trượt ra khỏi cái bàn Hoảng sợ nói một câu vô nghĩa Không phải tao làm, bố mày không làm Cứt chó, quán bà luôn hỗn loạn như vậy Chúng mày nhanh tiến cụ nó vào chủ đề đi Tao đang chờ đợi tụi mày Ca ngợi ngài lửa cháy đây Dennis đang ngụy trang Hận không thể mang ly rượu trên tay ném vào đầu Cái thằng nọ Trên báo có nói là hảo quân cùng với giáo hội liên thủ làm Sắt thép đã chết Bùi gai màu máu cũng chết square bình tĩnh cũng chết Cái đám ác ôn John Smith kia thì bị bắt. Một tên tiểu quỷ coi như còn chút tỉnh táo chăn lại gia nhập vào đề tài. Không không không, Trân Tướng không phải là như thế đủ ngu. Người Nam đề cập tới đề tài này đầu tiên là cười mà lắc đầu. Tao có một thằng bạn ở tòa soạn báo. Hắn nói cho tao biết bọn họ có tin tức xác thực hơn nhưng lại không thể đăng lên báo. Hải quân và giáo hội chỉ là đối tượng bị lợi dụng thôi. Hung thủ chân chính là lửa cháy đèn nít và một nhà mạo hiểm giả. Thợ săn tiền thưởng thần bí, lão luyện và mạnh mẽ Không có khả năng Đến bố thằng Dennis cũng không thắng được sắt thép Cho dù là đánh lén Thì hắn cũng không thể nào xử lý sắt thép được Mấy tên tiểu khách ở phụ cận Đồng thời đưa ra quan điểm giống nhau Trọng điểm là nhà mạo hiểm mạnh mẽ kìa kìa Tôi hoài nghi Đây là nhà mạo hiểm ở tầng cấp Đã tiếp cận với tướng quân hải tặc Người nam bày ra chủ đề này Cường điệu nói Không biết là Dennis từ nơi nào quen được một tên như vậy Hắn cũng đã làm ra cống hiến Nghe nói bụi gai màu máu là doán xử lý Mọi người chẳng lẽ không có chú ý sao Treo thưởng của lửa cháy đã thay đổi rồi Tiền thưởng quán đã tăng lên 4.200 bảng Đúng vậy, thật sao Ôi, bà mẹ nó, lửa cháy này không đơn giản nha Thực sự là một hải tặc Hùng mánh, không, phải gọi là Đại hải tặc Đại hải tặc ư, tao lần trước uống rượu Với hắn thực sự nhìn không ra Phi, cái quần đĩ mẹ nó Tao uống rượu với mày lúc nào Tao hoàn toàn không biết mày là thằng nào. Trong những tiếng sợ hãi than thở, Dennis mơ mảng nghĩ 4.200 bảng, đám kia nếu biết khẳng định sẽ hâm mộ buổi tối lên boong tàu. <cười> mình hiện tại có thể nói là thủy thủ trưởng mạnh nhất của tàu Golden Dream. Giờ khắc này Dennis hận không thể bay về tàu, rồi uống rượu tán phét với đám người lá sắt và thùng nước, kể một lần về sự kiện kinh sợ ở cảng Bansy. Lại kể một lần, mình chiến thắng giám mục đoạn lạc như thế nào, cơ chí trốn thoát từ trong đám người sắt thép mai phục ra làm sao, rồi thiết chí cạm bẫy. Một lần quét sạch cả địch như thế nào, để cho chúng không thể tiếp tục bố cục được nữa. Đáng tiếc là vì thuyền trưởng xinh đẹp còn phải tiếp tục làm người hầu cho thằng điên giấc măng Sparrow kia. Hay, mình đã là đại hải tặc 4200 bảng, đàn nít thở dài, để cho bản thân tiếp tục tê liệt trong chất cồn. Theo tiếng chuông của giáo đường gió bão vang lên, chân trời dâng lên, mặt trời màu da cam, chung quanh vẫn yên tĩnh và có thể nghe được cả tiếng nước. Lên cũng không thấy có gì dị thường, nhẹ nhàng thở ra, lại cởi quần áo chui vào ổ chăn, ngủ thêm hai tiếng. Anh ta ở dưới linh tính đã rất mạnh, vào khoảng tám rưỡi dự định tỉnh lại, chậm rãi rửa mặt thay quần áo, rồi xuống lầu một mua bánh mì có hạt rẻ, nấu chín cùng với một ly nhựa cây guru, vừa ăn vừa đi về phía bến tàu. Bởi vì lúc đến đã mua vé tàu là chín giờ về, lên nắm chắc thời gian chuẩn bị lên tàu. Đúng lúc này thì anh thấy cô gái có mắt màu xám xanh kia cùng với đoàn đội ba nhà mạo hiểm nam của cô ta. Bọn họ cũng đang ở điểm mua bán vé tàu. Sắp khởi hành rồi. Chuyến chin giờ này thì bọn họ khẳng định là không kịp. Bọn họ không biết từ trong thần miếu bỏ hoang đã lấy được cái gì. Tối hôm qua lại đưa tới tồn tại cùng loại với tà linh. Thời điểm ngồi tàu khách thì cũng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhà. len dùng thân thể để ngăn trở tầm mắt của mấy nhà mạo hiểm kia Lấy một đồng vàng bói toán, anh ta thu được gợi ý là chuyến tàu khách phía sau không có nguy hiểm. Lên do dự 2 giây, nhìn nhóm hành khách ở phụ cận điểm bán vé, đang chờ đợi chuyến tàu khách 10 giờ. Ngón tay không một tiếng động tra sát, điểm hỏa tờ vé tàu trong tay. Anh ta giống như không có chuyện gì phát sinh, lại quay về điểm bán vé, bỏ ra bốn so, mua vé tàu khách chuyến 10 giờ. Tiếp theo, anh ta tới nhà vệ sinh của bến tàu, tiến vào sương mù sám, lại bói toán nhanh về vấn đề mình đang lo lắng. Anh ta nghĩ rất rõ ràng, nếu như kết quả biểu hiện là có tai họa ngầm rất lớn, vậy thành ta sẽ không mạo hiểm và lên tàu, mà sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản con tàu rời bến. Nếu như cần thiết thì lén phá hỏng luôn cả con tàu, không thể để cho người vô tội bởi vậy mà tử vong được. Nếu như gợi ý là nhất trí với bói toán vừa rồi thì sẽ đi như một người bình thường, chỉ là dự phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh thôi. Cuối cùng đáp án nhận được là không có vấn đề. lên nhẹ nhàng thở phào ra, trực tiếp trở về thế giới hiện thực, Mang vị trí, bong bóng ngư nhân Đều chỉnh đến chỗ Có thể dễ lấy ra nhất Thật nếu như xảy ra chuyện ngoài im muốn Ở trên biển lớn mở mịt Tài liệu phi phạm này sẽ rất quan trọng Nó cũng có thể dùng một cách đơn giản Sơ bộ tựa như là Con mắt đen kịp Bị chúa ý muon o tren thế chân thật ồ nhiễm vậy Mười giờ đúng Lên mang bộ dáng của Sparrow nhất ba ly lên Đi theo phía sau đám mạo hiểm giả kia Bước lên tàu khách Bên đường anh ta nhìn như đăng, chớp mắt, hoặc là đọc báo cùng với tạp chí đã quá hạn trên tàu, nhưng thực ra luôn lưu ý tới cô gái có ánh mắt nâu xám và đồng bọn. Cảnh giác như vậy kéo dài đến tận cảng Bayam, ở giữa không hề có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Là bọn họ đã giải quyết xong vấn đề rồi sau Bọn họ đến cùng đã chiếm được cái gì vậy? lên ở bên đường dừng lại từ trong tay của đứa nhỏ phát báo mua tờ báo mới nhất, vừa dùng khóe mắt nhìn theo bốn nhà mạo hiểm kia đi xa cho đến khi bọn họ biến mất. Hồ, định quyết định là sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa. Chưa cần không quá nguy hại thì anh ta cũng không quan tâm là những người đó đến cùng làm gì. Chỉ có một chút tò mò mà thôi. Anh ta nhấc và lì vừa lật xem báo vừa đến phố Solomon tựa như một người qua đường. Đột nhiên hắc một tiếng nhẹ giọng lầm bầm. Kim ngạch trao thưởng của Dennis đã lên tới 4.200 bảng. Cứ như vậy, anh ta có chút hoài nghi là mình sẽ không nhịn được ma người này nộp cho phủ tổng đốc. Bước chân trở lại khách sạn Aruji Win, còn chưa có lấy chìa khóa thì đã nghe bên trong có tiếng ngáy dâng lên như sóng biển. Hắn không trốn nữa. Lên hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Anh ta phía trước ở trên áo choàng cái bóng đã động chút tay chân. Chỉ cần Dennis rời khỏi anh ta có thể lợi dụng thủ đoạn bói toán một đường theo dõi đối phương và tìm ra Trung tướng núi băng. Tuy rằng nhát gan nhưng coi như cẩn thận đấy. Tên mở cửa tiến vào. Nhìn Denis bừng tỉnh, khói miệng nhức lên. Chúc mừng cậu, ngại 4.200 bảng. Denis nháy mắt thanh tỉnh đến cực điểm, muốn cười đáp lại mà cười không nổi. Giờ khắc đáy án cảm thấy mình có khả năng nguy hiểm đến tính mạnh. Lo lắng của Denis cũng không có biến thành hiện thực, nên chỉ nhìn hắn một cái rồi bước vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Cười tẩu khách cả 5 tiếng đồng hồ, tinh khoi mieng nhếch len chuc mung cau ngai 4200 bang denis nhay mat thanh tinh đen cuc điem muon cuoi đap lai ma cuoi khong noi gio khac đay cam thay minh co kha nang nguy hiem đen tinh manh lo lang cua denis cung khong co bien thanh hien thuc nen chi nhin han mot cai roi buoc vao phong ngu chuan bi nghi ngoi cuoi tau khach ca nam tieng đong ho tinh than cua anh ta thủy chung bị lâm vào trạng thái căng thẳng cao độ. Tối qua lại bị quấy nhiễu giấc ngủ, không có ngủ thẳng một mạch đến sáng, cho nên lúc này khó tránh khỏi là có chút mệt mỏi. Sầm một tiếng, lên đóng cửa phòng ngủ lại. Hồ, làm mình sợ muốn chết à? Đàn nít buông lỏng cả người rồi ngồi xuống ghế bành. Vừa rồi trong đầu hắn đã hiện ra cảnh tượng, mình bị biến thành đồng bảng. Một màn lại tiếp tục một màn, khó có thể dừng lại được. Bình tĩnh một hồi, Đàn ở quán bar, tới hừng đông mới quay về khách sạn, bất chi bất giác lại ngủ mờ thấy thuyền trưởng tới cứu mình nhưng kết quả là không thành công bị mang Sparrow bắt lấy để cho nhà mạo hiểm điên cuồng này có thêm một vị nữ hầu ngay ở lúc mà Dennis tức giận khó mà bình tĩnh nhưng lại không dám phản kháng đã sắp tỉnh lại thì bỗng nhiên thấy trung quanh cảnh mơ hồ trở nên rõ ràng giống như là ngừng lại trong căn phòng xa hoa của khách sạn Aruwin vậy, thùng thùng Dennis nghe thấy một hồi những tiếng đập cửa nặng nhẹ có nhịp điệu mình không phải đang nằm mơ sao? Daniel ôm nghi hoặc như vậy tới bên cửa lớn, xoay tay nắm khe cửa càng lúc càng lớn. Hắn thấy một bóng người quen thuộc. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, có mặt hình trứng ngõng, mũi cao thẳng, môi khá mỏng, có một đôi mắt màu lam nhạt trong suốt như nước suối. mái tóc dài màu nâu của cô ta được rẽ ra từ giữa chán rồi tết lại đơn giản mà tinh xảo sau đầu. Tiếp theo để nó buông thẳng xuống dưới. Cô ta không đội mũ mà chỉ mặc một kéo khoác màu vàng nhạt. Chít lại ở phần eo. Vị trí cổ áo có một mảng lớn ren trắng bẹn thành trang sức hình một đoá hoa lớn giống như bàn tay trải dài xuống. Phối hợp với áo khoác là một cái váy dài sậm màu đến đầu gối. Làn váy nếp gấp nối nhau, hơi bồng bềnh. Dưới chân còn là đôi giày da cùng màu với tóc. Thuyền trưởng Dennis Kinh Hô Hắn chợt tỉnh ngộ vội vàng xoay người làm ra thư thái phòng ngự đối với phòng ngủ của Jack Mang Sparrow. Cẩn thận, chạy mau. Có tên Điền muốn tìm cô, sau lưng hắn có một tổ chức khủng bố. Đồng thời ôm tâm lý hy sinh, Dennis nghe thấy thuyền trưởng nhà mình bình tĩnh nói một câu. Đây là Mọng. Mọng, đúng rồi, mình đang nằm mơ, có cái chó gì mà sợ. Dennis nhìn thoáng qua, trái phải rồi thu hổi hai tay, vừa xoay người vừa lui về phía sau mà nói. Thuyền trưởng, cô mô phỏng ra năng lực ác mộng ư? Không đúng, tuần trước con cô còn ở phụ cận của đảo Sunia cơ mà. Đảo Sunia là đảo lớn nhất trong hải vực này cũng là nơi phát ra cái tên biển Sumia. nó gần như một loại đại lục nhỏ, nguyên bản là nơi tụ cư của những tinh linh còn xuất lại. Sau đại tai biến, nhưng mà theo thời gian trôi qua, chủng tộc phi phạm xa xưa này bị đủ các loại nhân tố, làm cho phức tạp lên rồi dần dần tiêu vong, chỉ còn ngẫu nhiên là có tinh linh lộ diện chứng minh là bọn họ còn chưa có hoàn toàn bị diệt sạch.